Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 683, Quần tình xúc động. Tình huống bất ngờ khiến hiện trường rơi vào im lặng. Tất cả mọi người không thể ngờ rằng nam tự áo đen này lại chạy nhanh như vậy, hoàn toàn không coi lời hứa ra gì. tặc tử sao dám? Đáng giận. Người này đáng ghét Lão phu tuyệt không tha cho hắn, mọi người đuổi theo, hành vi của nam tự áo đen đã chọc giận đám đông không ít tu sĩ nhao nhao hô lớn, thi triển các loại pháp khí phi hành, đuổi sát theo. Thề phải bắt cho bằng được nam tử đã đùa giỡn tôn nghiêm của người khác này, thật sự là quá đáng, Liễu Thanh Yên nhíu mày, thần sắc vô cùng lạnh lùng, rõ ràng đã bị chuyện này chọc giận không nhẹ, nàng nghiến răng, thân hình bay lên, chỉ là Kim Đan đỉnh phong cảnh, lại dám treo đùa ta như vậy, ta phải đuổi theo hắn về, đợi đã, Tần Lục đưa tay ngăn lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chưa lấy thì trong sân. Thấy mình bị cản, Liễu thanh yên vô cùng nghi hoặc Tần lục, đừng vội Xem tình huống tiếp theo đã Còn có thể có chuyện gì Liễu thanh yên còn chưa nói hết Một âm thanh cao vút đột nhiên vang lên từ giữa sân Kinh người quá đáng Ta không thể nhịn được nữa Chỉ thấy một nam tử mặt kim quý hoa phục Đột nhiên bay xuống cổng thành Cũng chính là trước mặt chưa lấy thì Lớn tiếng quát, chưa đạo hữu Xin đừng từ bỏ, chỉ là ngọc hồ đan Cũng không phải chỉ có người kia có Theo ta được biết Sở Châu Đan Hà Phái nổi danh với việc luyện chế đan dược chất lượng cao, Ngọc Hồ Đan cũng thường xuyên được luyện chế thành công chỉ cần ngươi đến xin thuốc, nhất định có thể cứu được thê tử ngươi, chưa lấy thì nghe vậy, sắc mặt không thay đổi vẫn giữ vẻ tiều tụy, hắn cúi đầu lắc nhẹ, chậm rãi nói Đa tạ đạo hữu đã cho biết, ta đã biết việc này, ta sẽ đến đó, nghĩ cách khác Nói xong chưa lấy thì chậm rãi bước về phía trước chỉ là bước chân vô cùng vô lực Tuy rằng trên thân không có gì đáng ngại nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra tinh thần chưa lấy thì chắc chắn đã chịu đã kích nặng nề chờ đã nam tử mặt hoa phục khẽ động chặn trước mặt chưa lấy thì lớn tiếng nói chưa đạo hữu chờ chút ta cần nói cho ngươi biết đang hà phái bán ngọc hồ đan giá thị trường hẳn là 300. không không không linh thạch ngươi có đủ linh thạch không ta chưa lấy thì cúi đầu nhìn đôi tay dơ bẩn của mình ánh mắt trống rỗng từ khi thê tử trúng độc ta buông ba quanh năm sớm đã không còn một xu ba trăm linh thạch thật sự đã như vậy vậy hôm nay ta tặng hai mươi linh thạch cho chư đạo hữu xem như vì chuyện này tận một phần sức mọn, nói rồi nam tử mặc hoa phục vung tay lấy ra một túi trữ vật nhét vào tay chưa lấy thì sau đó không nói thêm lập tức tránh ra cái này chưa lấy thì cầm túi trữ vật kia nhất thời không kịp phản ứng thần sắc vẫn kinh ngạc còn có ta tại hạ tích góp tuy không nhiều Nhưng hôm nay gặp được việc này, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta tặng cho chư tiểu bạn 5.000 linh thạch, danh sưng vắt cổ chày ra nước lưu đạo hữu đều ra 5.000, ta há có thể không ra. Lão phu hôm nay liền lấy ra số linh thạch không nhiều, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, ha ha ha. Đây mới là chuyện mà tu sĩ chính đạo chúng ta nên làm, ta, Mai Nhị Tiên Sinh, hôm nay tặng 10. 000 linh thạch, dùng mua ngọc hồ đan, còn có ta. Ta ra 3.000 linh thạch, bầu không khí giữa sân trong nháy mắt trở nên vô cùng sôi động, vô số tu sĩ hào phóng mở hầu bao, ít nhiều gì cũng lấy ra một ít linh thạch, không ràng buộc tặng cho chư lấy thì. Mà chư lấy thì đứng ngay ra tại chỗ, ánh mắt vốn ảm đạm, giờ phút này đã đỏ bừng, nước mắt yếu ớt từ từ động lại trong hốc mắt. Hành vi treo đùa của nam tử áo đen không chỉ khiến mọi người tức giận tột độ mà còn khơi dậy lòng trắc ẩn đối với chư lấy thì điều này đã khiến nhiều người ra tay giúp đỡ vì chưa lấy thì có thể cứu được thê tử của mình cống hiến sức lực của riêng mình thật tốt quá liễu thanh yên xúc động trước cảnh tượng này nàng đưa tay lấy ra một túi nhỏ lặng lẽ ném xuống nàng cũng quyên góp một ít linh thạch tuy nhiên nàng không phô trương mà lựa chọn hành động kín đáo làm xong việc này nàng nhìn về phía tần lục hờn dỗi nói tần trưởng môn sao lại keo kiệt vậy Không định quyên góp chút linh thạch nào cho người si tình này sao? a, Tần Lục không trả lời câu hỏi, mà khóe miệng miễn cười, chậm rãi nghiêng đầu đối mặt với Liễu Thanh Yên, sau đó khẽ nói, đi thôi. Đi. Liễu Thanh Yên nghi hoặc, đi đâu, không phải ngươi vừa muốn đi bắt nam tử mặc áo đen kia sao? Chúng ta đi xem một chút. Nếu sự tình có thể giải quyết, sao còn phải đi bắt hắn, thôi, nếu ngươi muốn đi, ta đi cùng ngươi là được. Vậy đi thôi. Hai người bắt đầu phi hành, đuổi theo hướng nam tử áo đen đã chạy trốn. Ngoài hai người bọn họ, kỳ thực cũng có không ít người đang truy đuổi nam tử áo đen. Bọn hắn vô cùng không ưa hành động của nam tử áo đen, muốn cho hắn một bài học. Những người này truy đuổi đã tạo thành một lộ tuyến rõ ràng, khiến tần lục căn bản không cần cảm ứng, cũng có thể biết được nam tử áo đen đã trốn tới đâu. Tu sĩ Nguyên Anh có tốc độ nhanh biết bao, Hai người dễ dàng vượt qua một số tu sĩ truy đuổi cấp thấp, thấp, thẳng tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được nam tử áo đen vừa rồi. Lúc này nam tử áo đen vô cùng thảm hại, vết thương chằng chịt, bởi vì hắn đang bị bảy tu sĩ mặt không đồng nhất vây công ác liệt. Bảy người này, chính là những tu sĩ ngay từ đầu đã đuổi theo. Lại có thêm hai vị đạo hữu. Tốt! Hãy cùng nhau bắt giữ tiểu tử này, người này quá hống hách không thể để hắn chạy thoát. Nếu không sẽ làm mất mặt Tây Phong thành chúng ta, lại dám đùa giỡn tôn nghiêm của người khác, hôm nay chúng ta sẽ khiến ngươi thua tại đây. Lên thôi, bảy tên tu sĩ nhìn thấy Tần lục và hai người đang tiến đến gần, lập tức mừng rỡ. Chỉ cần có đủ người giúp đỡ, chắc chắn có thể bắt được nam Tử áo đen kim đang viên mãn cảnh này. H. Đợi ta, Liễu thanh yên hâm hở, múa quyền muốn xông lên đánh nhau. Không cần ngươi, ta làm được. Tần Lục lại ngăn động tác của Liễu Thanh Yên, sau đó khẽ động thân hình, nhanh chóng lao vào nhóm người đang chiến đấu. Vừa tới gần, Tần Lục lập tức tỏa ra uy áp nguyên anh mạnh mẽ, quanh khí tức quét sạch toàn trường, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Bọn hắn không hề nghĩ rằng, người đến lại là một tu sĩ nguyên anh, tuy nhiên, sau khi biết rõ tình hình, mọi người đều lộ vẻ vui mừng, nếu nguyên anh lão tổ đã ra tay, việc bắt giữ nam tử áo đen tuyệt đối không thành vấn đề. Còn nam tử áo đen sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, hắn vội vàng lùi lại, muốn thoát khỏi vòng vây. Đối mặt với nguyên anh lão tổ, hắn không có chút khả năng chiến thắng nào. tuy nhiên, tần lục há lại để hắn chạy thoát, chỉ thấy kim quang quanh thân tần lục lé lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng nam tử áo đen, ra tay chất nháng, bắt lấy gáy hắn. các chưởng lực mạnh mẽ bóp nghẹt, lập tức khiến nam tử áo đen mất đi năng lực chiến đấu, bị bắt trong tay, mà nam tử áo đen lại chấp nhận số phận, hai tay buông thõng, không phản kháng ra vẻ mặt cho người khác xử lý Tuy nhiên, Tần Lục không trực tiếp ra tay giáo huấn, mà tóm lấy cái nam tử áo đen biểu lộ như cười như không khẽ truyền âm, tiểu tử ngươi lại dám cùng chưa lấy thì bày ra âm mưu như vậy thật cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao đa tạ tiền bối ra tay bắt gọn tên tặc tử này kẻ này ngang ngược càng rỡ cần phải áp giải về Tây Phong Thành để Tây Phong Thành chủ định đoạt xử tội tiền bối có thể giao hắn cho chúng ta không chúng ta sẽ áp giải hắn trở về. Mắt thấy Tần Lục trong nháy mắt đã chế ngự được nam tử áo đen, bảy tên tu sĩ lập tức bình tĩnh trở lại, nhao nhao tiến lên, hành lễ nói chuyện. Mà Tần Lục không thèm để ý đến biểu lộ kinh ngạc của nam tử áo đen, nhìn về phía bảy tên tu sĩ, mỉm cười nói, chuyện này không cần làm phiền mấy vị tiểu hữu, ta tự mình xử lý, các ngươi không cần lo, tất cả giải tán đi. Cái này, tiền bối đây là, Tần Lục vừa nói ra, Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đối với những lời này của Tần Lục không thể nào hiểu nổi. Sao thế, hắn không phải đến hỗ trợ bắt người sao, chẳng lẽ là cùng một bọn? Đi, Tần Lục lười cùng đám tiểu bối này giải thích nhiều, giơ tay vẫy Liễu Thanh Yên ở phía xa, liền một mình bay về nơi xa. Liễu Thanh Yên thấy vậy, theo sát phía sau, hai người nhanh chóng trời đi, bỏ lại một đám tu sĩ không hiểu ra sao. A, chờ chút. Ta giống như nhận ra người này rồi, ai vậy? Nếu như ta không có nhận lầm, người này chính là lão tổ của thiên vực Thanh Huyền Môn. Thanh Huyền Môn Lão Tổ Đó không phải là trưởng môn phái Thanh Huyền Môn danh tiếng đang nổi trong ba lần tỷ thí sao, đúng, hẳn là hắn, chật chật, nhân vật bậc này thế mà lại xuất hiện ở đây, cũng không biết hắn đột nhiên ra tay, rốt cuộc là vì sao, mấy người ở lại nguyên địa nhỏ giọng bàn tán, suy đoán nguyên nhân tần lục ra tay lần này mà Tần Lục mang theo nam tử áo đen, cùng Liễu Thanh Yên nhanh chóng rời xa nơi này. Một chỗ ven hồ. Phanh, Tần Lục tiện tay hất một cái, liền ném người áo đen kia xuống đất, thân thể đập vào một cây đại thụ, phát ra một tiếng vang trầm đục. Đến nơi này làm gì? Liễu Thanh Yên đáp xuống bên cạnh Tần Lục, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu, người không mang người này về Tây Phong Thành. Tần Lục lắc đầu trả lời, không, ta đưa hắn đến nơi này chính là vì không để cho hắn bị đám tiểu bối kia bắt về, rồi mất mạng. a, ngươi ra tay cứu hắn, bởi vì, tần lục nhìn qua người áo đen trước mắt thần sắc biến ảo, nhàn nhạt mở miệng, hắn đang làm chuyện tốt, đúng không, tiểu sa di, tiểu sa di. Liễu thanh yên kinh hãi, đó là một hòa thượng, mà nghe được tần lục nói câu này, nam tử áo đen trùng điệp thở ra một hơi, sau đó đưa tay chọc một cái, gỡ cái mũ tóc giả trên đầu xuống, lộ ra cái đầu bóng loáng đồng thời có sáu vết sẹo chấm tròn. Cùng lúc đó, mặt mũi của hắn cũng bắt đầu biến đổi từ một nam tử trung niên bình thường biến thành một tăng nhân trẻ tuổi ôn hòa lễ độ. Nhìn qua không quá hai mươi mấy tuổi, đôi mắt thanh tịnh sáng tỏ, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, toàn bộ ngũ quan mang đến cho người ta một cảm giác yên tĩnh, ấm áp và thân thiết, phản phất như có thể tịnh hóa tâm linh người khác. Thật đúng là hòa thượng Liễu Thanh yên kinh ngạc không thôi thế mà có thể ngăn được linh khí do xét của ta đây là loại dịch dung pháp thuộc nào tiểu sa di không trả lời vấn đề của liễu thanh yên mà chấp tay trước ngực ngẩng đầu nhìn về phía tần lục khẽ hỏi tiền bối làm thế nào nhìn ra được ha ha tần lục khẽ cười một tiếng giả vờ giả vịt thả nhiên nói tự nhiên là bởi vì biểu diễn của ngươi thiếu đi cảm giác tự nhiên trôi chảy hơi có vẻ vụng về cho nên bị ta dễ dàng nhìn thấu sơ hở ách ta diễn dĩ nhiên kém như vậy sao tiểu sa di mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh Tự hồ đang hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của mình. Thấy cảnh này, Tần Lục trong lòng âm thầm cười trộn. Thật ra, hắn nào có nhìn ra sơ hở diễn kỹ của Tiểu Sa Di, hắn có thể phát hiện ra âm mưu này, hoàn toàn là nhờ vào kỹ năng, tri nhân tâm, của hắn. Sớm tại Tây Phong Thành, hắn đã dùng tri nhân tâm, tra xét rõ ràng suy nghĩ trong lòng của Tiểu Sa Di, từ đó biết được kế hoạch dẫn dụ mọi người nhập cuộc mà hắn và chưa lấy thì quyết định. Lại thêm việc Tiểu Sa Di mỗi khi nghĩ đến một vài lời trong lòng, đều sẽ bổ sung một câu, A Di Đà Phật, Tần Lục cũng liền biết được thân phận tăng nhân của hắn. Diễn kịch liễu Thanh Yên vẫn còn mơ hồ, vội vàng hỏi, Tần Lục, ngươi nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Hòa Thượng này cùng chưa lấy thì vừa rồi đang diễn trò? Đây là một âm mưu. Tần Lục khẽ gật đầu, đáp, không sai, Hòa Thượng này cùng chưa lấy thì là cùng một bọn. Đáng giận Thế mà diễn trò tranh thủ đồng tình Lừa gạt lòng từ thiện Liễu thanh yên giận tím mặt Dường như bị làm nhục Búng tay một cái Một sợi linh khí bắn ra Nếu bị đánh trúng Đạo linh khí này Tất nhiên có thể làm cho tiểu sa di Tại chỗ bị thương Thời khắc mấu chốt Tần lục kịp thời ra tay Một đạo linh lực còn nhanh hơn Phóng tới Phanh Hai đạo linh khí va nhau Ngăn chặn đường tiến của nhau Từ đó tan biến giữa không trung Đừng xúc động Chuyện này hẳn là có nguyên do. Tần Lục giải thích một câu. Liễu Thanh Yên vẫn giữ bộ dáng hùng hổ dọa người, khoanh tay trước ngực, nói, có thể có nguyên do gì, hỏi một chút liền biết. Tần Lục quay đầu, nhìn Tiểu Sa Di, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi tên là gì? Tiểu Sa Di trả lời, Tiểu Tăng Pháp danh tàn hành. Ngươi vì sao lại cùng chưa lấy thì bày ra âm mưu này, hãy đem chuyện đã xảy ra, nói rõ chi tiết. Vâng, Xác thực như tiền bối đã nói, chuyện này là tiểu tăng cùng chư thí chủ âm thầm mưu đồ, mà lựa chọn làm việc này, đúng là sự tình có nguyên nhân, tiểu tăng cùng chư thí chủ quen biết nhau trong thành 10 ngày trước, khi đó, hắn vì kiếm linh thạch để mua vé thuyền qua sông, không để ý nguy hiểm tính mạng, tiến vào rừng rậm săn giết yêu thú, trải qua tiểu tăng hỏi thăm, biết được chư thí chủ muốn đi sở châu, tìm đan hà phái luyện chế ngọc hồ đan cứu thê tử đang bị trúng kịch độc của hắn. Bất quá giá của Ngọc Hồ đang đắt đỏ, thường là mấy trăm ngàn linh thạch, với tốc độ kiếm linh thạch hiện giờ của chư thí chủ, vợ hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi đến cuối cùng liền sẽ mất mạng. Mà vì cứu vớt tính mạng này, tiểu tăng chỉ có thể dùng hạ sách này, lấy bản thân làm mồi nhử, mời người toàn thành Tây Phong tất cả đều vào cuộc, âm thanh của tàn hành bình ổn, chuyện đến tai Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Hắn nói sơ qua chân tướng sự việc. Mà Tần Lục sớm ở chỗ tường thành đã lợi dụng tri nhân tâm, thăm dò việc này thật hay giả, cho nên đối với việc này cũng không kinh ngạc lắm. Nhưng Liễu Thanh Yên lại khác. Nàng vừa rồi còn muốn ra tay đã thương người, làm nhục tôn nghiêm của Tàng Hành, mà bây giờ nghe được lời giải thích của Tàng Hành, vẻ mặt tức giận ban đầu của nàng, giờ phút này đã chuyển thành vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thì ra là thế, Liễu Thanh Yên như vừa tỉnh mộng, cứu người là thật, quỳ xuống cũng là thật, nhưng tất cả những thứ này đều là hai người các ngươi cùng nhau mưu đồ mà thôi, ngươi, tiểu hòa thượng này đầu tiên là nói lời cùng vọng gây nên phẫn nộ, từ đó dẫn tới sự đồng tình của mọi người đối với chưa lấy thì, rồi quyên tặng linh thạch, tàn hành gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngây thơ, hắn chậm rãi nói, tiểu tăng vô năng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp lừa gạt mọi người này, mới có thể gom đủ linh thạch cho chư đạo hữu tần lục miễn cười hứng thú nói, với việc ngươi vì đạt được mục đích liền dùng bất cứ thủ đoạn nào Bày ra âm mưu mê hoặc lòng người Lại sẽ vi phạm Phật gia đạo nghĩa Tàn hành nhàn nhạt trả lời Tiểu Tăng mặc dù không thể hiểu thấu đáo Phật gia chân lý Nhưng vì cứu một mạng người Tiểu Tăng vẫn biết rõ nặng nhẹ Tiểu Tăng nguyện ý tiếp nhận nhân quả như vậy Cho dù là bỏ mình tại đây hoặc lưu tiếng xấu muôn đời Cũng không tiếc Thảo nào ngươi cố ý đến đây cứu hắn Thì ra là như vậy liễu thanh yên xem thường thốt ra một câu nhìn về phía Tần lục trong ánh mắt lộ ra một tia bội phục. Mọi người đều là nguyên anh tu sĩ, mà nàng đối với việc này hoàn toàn mờ mịt, trong khi đó, Tần lục lại trực tiếp nhìn thấu tất cả, điều này làm sao không khiến nàng nảy sinh lòng bội phục. Tần lục nheo mắt nhìn chầm chầm tàn hành, nói, mặc dù ngươi là vì cứu người, nhưng lại lừa gạt linh thạch của đám người, việc này nếu truyền ra, không chỉ ngươi sẽ bị người truy sát, mà ngay cả chư thí chủ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi bây giờ dự định thế nào, tiểu tăng vốn là người sở châu, ta và chư thí chủ đã hẹn ngày mai cùng nhau ngồi thuyền qua sông, ta sẽ cùng hắn đến Đan hà phái chữa bệnh cho bệnh nhân. Cũng đúng, Liễu thanh yên sáng mắt lên, ngươi lúc trước đã ngụy trang ở trên thành trì, mọi người đều không biết ngươi, nếu lấy diện mạo thật xuất hiện, cũng sẽ không gây chú ý, đúng vậy. Liễu thanh yên tiếp tục nói, nói đến, phát khí của ngươi rốt cuộc lợi hại như thế nào. Thế mà có thể ngăn cản ta dò xét, tàn hành lắc đầu, vật này là sư phụ ta cho, nói là có thể ẩn tàn hình dáng, cụ thể là gì, ta cũng không biết. Sư phụ của ngươi, tần lục lít nhìn tàn hành, lập tức hứng thú, bước tới hỏi, ta thấy ngươi tuổi không lớn lắm, số tuổi có thể chứng chặt không, không có, tiểu tăng vừa qua tuổi mà đứng không lâu, nay đã 36 tuổi. Nghe vậy liễu thanh yên gật đầu cười nói, thảo nào nhìn non nớt như vậy. Hóa ra mới chỉ 36 tuổi, ấy, khoan đã, nói đến câu cuối, ngữ khí liễu thanh yên đột nhiên sai lệch, sắc mặt dần trở nên không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, ngươi nói là, ngươi chỉ mới ngoài 30, đã đạt đến kim đăng đỉnh phong cảnh. Tàng hành chấp tay hành lễ, trung thực trả lời, vâng. Liễu thanh yên kinh ngạc không thôi, vậy, vậy đây là kỳ tài ngút trời cỡ nào, độ tuổi này, có được tu vi như vậy, đặt ở bất kỳ châu vực nào. Đều là thiên tài số 1 số 2 Ví dụ như Tô Hạo ở Ly Châu Cũng là hơn 30 tuổi Đã đạt kim đan đỉnh phong Cuối cùng chưa đến 40 tuổi Đã thành công đột phá đến Nguyên Anh Kỳ Chấn động cả Ly Châu Mà tiểu hòa thượng trước mặt này Tốc độ tu luyện thế mà không kém bao nhiêu So với đệ nhất thiên tài Ly Châu Tô Hạo Điều này đủ cho thấy sự kinh khủng của hắn Vì sao ngươi tu luyện nhanh như vậy Liễu Thanh Yên vội vàng hỏi Tiểu Tăng không biết Tàng Hành chậm rãi lắc đầu. Thấy vậy, Tần Lục cười hỏi, Tàng Hành, ngươi có tu vi như vậy, lại trẻ tuổi như thế, sư phụ ngươi rốt cuộc là nhân vật bậc nào, sư phụ pháp danh Liên Hoa. Tàng Hành thành thật trả lời. Liên Hoa tổ sư. Tần Lục và Liễu Thanh Yên nghe vậy đều biến sắc, kinh ngạc ngay tại chỗ bởi cái tên này. Trong đó, Liễu Thanh Yên kinh ngạc là điều dễ hiểu. Bởi vì nàng từng du lịch qua sở châu, cho nên hiểu rõ cái tên này. Liên Hoa Tổ Sư là một tu sĩ đại năng hóa thần kỳ, đồng thời có địa vị đỉnh cao không gì sánh kịp trong các lưu phái Phật gia ở Cửu Châu. Có thể nói là nhân vật thủ lĩnh của Phật gia nhất mạch, không ngờ sư phụ của tàng hành lại là tu sĩ đỉnh cấp như vậy. Còn Tần Lục, trước đó chưa từng nghe qua cái tên này, mà hắn giật mình là bởi không lâu trước đây, hắn vừa mới nhìn thấy cái tên này, chỉ thấy Tần Lục nhẹ nhàng khẽ động cánh tay, lấy ra từ. Túi trữ vật, cuốn sách nhỏ vừa mới mua được hôm nay, vạn người sách, hắn tiện tay mở ra, rất nhanh liền tìm thấy thông tin liên quan đến liên hoa tổ sư ở một trong các trang. Sau khi lít nhìn qua, tần lục cất kỹ sách, nhìn lại tàng hành, cười nói, lai lịch không nhỏ, sư phụ của ngươi lại là người đứng thứ bảy ở kỳ su. Kỳ su người thứ bảy, tàng hành hơi khựng lại, mắt lộ vẻ nghi hoặc, người thứ bảy là gì, sư phụ ta chưa bao giờ nói với ta về việc này. Tính ra, nếu không biết, vậy thì cứ bỏ qua đi. Tần Lục không thèm để ý khoát tay, sau đó ngươi định trở về Tây Phong Thành, tụ tập cùng chư thí chủ, vâng, Tiểu Tăng đã hứa với hắn, cùng nhau đến Đan Hà Phái. Vậy thì đi cùng nhau, hai người chúng ta vốn định đến Sở Châu, vừa vặn có thể đi cùng đường. tàng hành nghe vậy, không nghi ngờ gì, cúi đầu trả lời, vậy Tiểu Tăng sẽ đồng hành cùng hai vị tiền bối. Sau đó, Ba người tần lục lên đường trở về Nhanh chóng về đến Tây Phong Thành Mà màn kịch trong thành đã hạ màn Đám người tản đi Nhân vật chính chư thí chủ cũng đã không thấy tâm hơi Tuy nhiên Sau khi nghe ngóng Ba người đều biết chư thí chủ tại chỗ nhận được Mấy chục vạn linh thạch quyên tặng Đủ để mua ngọc hồ đan Mà tàn hành thay đổi diện mạo Tự nhiên không ai có thể liên hệ hắn với Nam tự áo đen phách lối trên tường thành Tất cả đều rất tự nhiên Sáng sớm hôm sau Ba người tần lục đúng giờ đến bến đò ngồi thuyền qua sông. Tây Phong Thành xây dựng trên dải đất Bình Nguyên, mà bến đò lại ở trên núi, lợi dụng tu sĩ đại năng với thực lực cứng mạnh, di dời cả một ngọn núi, tạo thành một bến đò lớn như vậy. Hôm nay là ngày Phi Chu khởi hành, nơi đây sớm đã huy náo sôi trào, người đông nghìn nghịch. Lần trước ta đến ngồi, chỉ có một chiếc Phi Chu, hôm nay đến, thế mà đã tăng lên hai chiếc, Liễu thanh yên nhíu mày nói. Ở bên ngoài bến đò bằng phẳng. Hai chiếc thuyền lớn đang lơ lửng giữa không trung. Hai chiếc thuyền này đều là vật sống trang bị, cũng chính là linh thú, một con giống kình, một con giống rùa, đều to lớn vô cùng. Ba người đáp xuống mặt đất, tàn hành hỏi, liễu tiền bối lần trước ngồi là khi nào, liễu thanh yên trả lời, tính ra đã hơn 20 năm. Vậy chiếc thuyền mà liễu tiền bối ngồi lúc trước, hẳn là chiếc phù không sơn bên trái, đây là do một con nút núi kình cùng mặt gia cự tử chế tạo thành, là tài sản của cửu lê động. Bên trên có đình Đài Lầu Cát, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, có thể chứa hơn 2.400 người. Tần Lục hứng thú, cười nói, không ngờ ngươi lại quen thuộc như vậy, vậy chiếc bên phải, lai lịch thế nào, bẩm tiền bối, chiếc thuyền này là Chiếu Dương Sơn mới kiến tạo những năm gần đây, Sơn Hải Quy, mai rùa trên lưng lớn như núi, có thể chứa gần 1.700 người, mặc dù số lượng ít hơn, nhưng hoàn toàn là do Sơn Hải Quy mỗi lần đều chở rất nhiều hàng hóa. Tần Lục gật đầu, Vậy lần này chúng ta ngồi chiếc thuyền nào, tàng hành chỉ tay sang bên phải, nói thẳng, ta và chư thí chủ đã hẹn ngồi Sơn Hải quy thuyền. Vậy đi thôi. Tần lục dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hai người theo sát sau lưng. Bến đò tụ tập đông đảo tu sĩ, ba người tần lục cũng không làm gì đặc thù, hơi ẩn dấu tu vi, xếp hàng ở phía sau đi vào. Rất nhanh, đã đến lượt bọn hắn. Sau khi giao đủ linh thạch, Ba người tiến vào bên trong sơn hải quy thuyền. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của tàn hành, tần lục và liễu thanh yên được đưa đến trước một gian phòng cho thuê. Phanh phanh phanh, tàn hành nhẹ nhàng gõ cửa. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Người mở cửa, vẻ mặt vốn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy ba người tần lục, lập tức trở nên cảnh giác. Mà hắn không ai khác, chính là chư thí chủ hôm qua quỳ xuống trước mặt mọi người. Ánh mắt chư thủ thời đảo qua Tần lục và liễu thanh yên Sau đó mặt không biểu cảm hỏi tàng hành Vị hòa thượng này Có gì chỉ giáo Rõ ràng lúc này đang bày ra một bộ dáng vẻ không quen biết Tàng hành cười khổ một tiếng Chấp tay trước ngực Chư thí chủ Chúng ta vào trong rồi nói đi Nghe vậy Chư thủ thời dường như hiểu ra điều gì Dừng một chút nghiêng người tránh ra Mấy người tiến vào trong phòng Trong phòng Ngoài chư thủ thời Trên giường còn nằm một nữ tử, sắc mặt nàng trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, đang hôn mê. Không ngoài dự đoán, nữ tử này chính là thê tử mà chư thủ thời vứt bỏ tôn nghiêm kim đan để cứu. Chư thủ thời đóng kỹ cửa phòng, kích hoạt phát trận cách âm. Bốn người ngồi quanh một bàn vuông, tàng hành đem chuyện mình bị tần lục nhìn thấu, kể lại một cách tường tận. Chư thủ thời càng nghe sắc mặt càng khó coi, hắn không thể nào ngờ rằng kế hoạch này lại bị người khác phát hiện. Tần Lục thấy thế, lập tức miễn cười, giải thích chư tiểu bạn không cần lo lắng, ta và Liễu Đạo Hữu không có ý trách cứ, lần này đến đây bái phỏng, chủ yếu là vì chúng ta muốn đi Trung Châu, vừa hay tiện đường mà thôi. Đúng vậy, có chúng ta cùng ngươi kết bạn đồng hành, còn có thể hộ tống ngươi một đoạn đường. Liễu Thanh Yên cười bổ sung. Nghe vậy, chư thủ thời lập tức đứng dậy, không người chấp tay hành lễ nói, vậy thủ thời đa tạ hai vị tiền bối ra tay tương trợ không cần khách khí. Tần lục không thèm để ý, khoát tay. Đối với chuyện này, trong lòng tần lục cũng không có quá nhiều ác cảm. Mặc dù chư thủ thời và tàn hành dựng lên một lời nói dối trắng trợn, lừa gạt tất cả tu sĩ Tây Phong Thành, nhưng chỉ cần không đem việc này công khai, thì sự kiện này chính là chuyện tốt mà mọi người đều có lợi. Chư thủ thời nhận được linh thạch tương ứng, có thể cứu thê tử. Tàn hành tuy phải chịu tiếng xấu, nhưng tính mạng không lo, cũng không ai biết hắn. Mà đám người cam tâm tình nguyện quyên tặng linh thạch thì đạt được cảm giác thỏa mãn và thành tựu khi làm việc thiện. Mỗi người đều không có tổn thất quá lớn. Chư tiểu bạn, thê tử của ngươi tại sao lại trúng độc dược này, trong lúc nói chuyện, tần lục hỏi vấn đề này. Thê tử chư thủ thời bị trúng độc, tên là Bích Thủy Nhu Độc, là một loại độc dược nổi tiếng được luyện chế từ Lam Tảo Dược Thảo có độc tính rất mạnh. Chuyện này đều là trách ta, chư thủ thời cúi đầu, mặt đầy vẻ cô đơn, thê tử vì cứu ta. Mới bị tên tạc nhân kia đánh trúng loại độc này Theo lời kể của chư thủ thời Mọi người dần hiểu rõ tình huống cụ thể Thì ra, chư thủ thời thân là thiếu niên thiên tài chư gia Trước kia hành sự quá mức phô trương Trong lúc vô tình gây thù chúc oán với một kẻ thù Ngay tại thời khắc hắn đại hôn Tên cựu gia này đến cửa trả thù Muốn tại chỗ chém giết chư thủ thời Mà sát chiêu mạnh nhất của tên cựu gia này Chính là bột phấn bích thủy nhu độc Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Thê tử của chư thủ thời đã liều mình ra tay, một thân một mình ngăn lại tất cả bích thủy nhu độc. Hành động này chẳng những cứu được chư thủ thời, còn cứu tất cả tân khách đến tham gia tiệc cưới ngày đó, có thể nói là đại công vô tư. Về sau, tên cựu gia kia bị chư thủ thời phản sát, nhưng thê tử của hắn lại trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào việc mỗi ngày truyền linh khí và đang dược đỉnh cấp để duy trì tính mạng, mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Sau đó, ta nghe nói Đan Hà Phái ở Sở Châu có Đan Dược trị liệu bích thủy nhu độc, nên mới tới Tây Phong Thành, cũng ở nơi này, gặp được Tàng Hành Đại Sư, chư thủ thời nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Tàng Hành, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải có Tàng Hành nghĩ ra phương pháp này, thì hắn ngay cả linh thạch để ngồi linh chu qua sông cũng không có, chứ đừng nói đến mấy chục vạn linh thạch để mua Đan Dược. Chỉ là việc nhỏ, chư thí chủ không cần để trong lòng. Tàng Hành nói, Chư thủ thời không phải là người giỏi ăn nói, khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, chân thành nói, lần này lừa gạt các vị đạo hữu ở Tây Phong Thành, ta thật sự hổ thẹn không thôi, nhưng sự tình khẩn cấp, chỉ có thể dùng hạ sách này. Đợi đến khi thê tử ta khôi phục thần trí, ta nhất định sẽ tích trữ linh thạch, đem những gì thu được hôm nay, từng bút hoàn trả lại cho các vị đạo hữu, để cảm tạ bọn họ đã ra tay tương trợ. Tần lục ba người nghe nói như thế đều nhẹ nhàng gật đầu. Việc này đáng lẽ phải như vậy. Ầm ầm, ngay lúc mấy người đang thương nghị, một tiếng vang lớn từ đáy phi chu đã neo đậu lâu truyền đến. Hiển nhiên, đã đến thời khắc xuất phát. To lớn sơn hải thuyền quy thuyền lơ lửng bay lên, hướng về phía thông thiên hà, nhanh chóng bay đi. Tàng Hành đại sư, ta đã mua kháng khí đan, ngài có cần không? Trong phòng, chư thủ thời hỏi Tàng Hành. Không cần. Tàn hành chậm rãi lắc đầu, tiểu tăng vừa vặn mượn lần qua sông này, rèn luyện cảm ngộ tu luyện của bản thân, tranh thủ sớm ngày trùng kích nguyên anh chi cảnh. Tốt! Chư thủ thời đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh giường, cho thê tử đang hôn mê ăn một viên đan dược, sau đó bản thân hắn lại đem một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Tần lục thấy vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chư tiểu bạn, vì sao phải ăn viên thuốc này, hắc, ngươi còn không biết đi không đợi chư thủ thời lên tiếng liễu thanh yên hào hứng mở miệng giải thích thông qua thông thiên hà cho dù có pháp trận tàu thuyền bảo hộ cũng sẽ cảm nhận được linh khí ép thân cổ linh khí này mười phần bá đạo cho dù là tu sĩ kim đan cũng sẽ cảm thấy buồn nôn tu vi yếu kém nhẹ thì đầu ván mắt hoa nặng thì hôn mê tần lục nhíu mày nói, nói cách khác ăn, kháng khí đan này có thể tiêu trừ những phản ứng không tốt này không sai mỗi một người qua sông đều sẽ mua sắm một viên kháng khí đan để chống cự cổ linh áp này lúc này chư thủ thời ngồi lại bên cạnh bàn mở miệng nói bổ sung hai vị tiền bối đều là nguyên anh kỳ không cần phục dụng đan dược tại hạ chỉ có kim đan sơ kỳ cho nên cần phục dụng tần lục nhẹ nhàng ngực đầu thì ra là thế hơn 20 năm trước lần đầu ta tới đây qua sông hết lần này tới lần khác không tin tà không ăn kháng khí đan này cuối cùng quả nhiên là Liễu thanh yên nói đến đây trên mặt lộ ra một tia hồi ức. Tần lục hỏi, cuối cùng như thế nào, hắt hắt. Lúc đó ta chỉ có chút cơ kỳ, tàu thuyền vừa ra khỏi không bao lâu, ta liền tại chỗ suy sụp, không có chút khí lực, cuối cùng phải ăn đan dược mới dần dần tỉnh táo lại. Ngươi lá gan thật lớn, tần lục có chút im lặng, nói, rời nhà đi ra ngoài, lại dám để bản thân ở trong trạng thái không chuẩn bị, không nói cái này, tần lục, ngươi có biết vì sao lại tạo thành loại tình huống này không? liễu thanh yên cười hì hì hỏi tần lục nghĩ nghĩ nửa suy đoán nói bởi vì lý già tiên thông minh liễu thanh yên giơ ngón tay cái lên biểu thị tán dương sau đó tiếp tục nói chính là bởi vì một kiếm kinh thiên kia của lý tiền bối bây giờ thông thiên hà có được cổ linh áp này chính là kiếm khí của lý già tiên lưu lại chật chật hắn thật đúng là lợi hại đúng vậy tần lục đồng ý gật đầu hơi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Hắn, hoàn toàn chính xác rất mạnh, trong lúc nói chuyện, tàu thuyền đã bay qua mặt đất, triệt để tiến vào khu vực thông thiên hà. Mà giờ khắc này, là lần đầu tiên tầng lục, thực sự, rời khỏi địa giới Ly Châu, Sơn Hải quy độ. Tầng cao nhất của nhà lầu, bên cạnh lan can bong tàu. Tầng lục vẫn mặc pháp bào màu trắng xanh nhạt quen thuộc, tay cầm một bầu rượu màu đỏ, trên lưng đeo một thanh trường kiếm được bao bọc kỹ càng không có bất kỳ vật dư thừa nào. Trảm nguyệt kiếm, khác với những pháp kiếm khác, thanh kiếm này có thể chậm rãi trưởng thành, một trong những phương pháp là không ngừng rót linh khí vào, luôn giữ trạng thái vận chuyển, từng bước đề thăng, cho nên cần phải vác trên lưng, dùng linh khí dưỡng kiếm. Lại do, trảm nguyệt kiếm, không có vỏ kiếm, nên tần lục chỉ có thể dùng một tấm vải bông bao lấy, cách ăn mặc này, nhìn từ xa, khiến tần lục giống như một hiệp khách, rất có phong thái giang hồ. Mặt trời chiều ngã về Tây... Mặt sông như được trải lên một lớp áo ngoài màu vàng Kim quang lấp lánh Vô cùng tráng lệ Làm cho người ta say đắm Gió mát thổi qua mặt Tần lục nhìn dòng hoàng hà chảy xiết phía dưới Nâng bầu rượu lên Yên lặng uống một ngụm liệt tử Cảnh sắc tươi đẹp Có rượu làm bạn, rất tốt Tòa nhà hắn đang ở do giá cả đắt nhất Vị trí cũng là cao nhất Có thể thu hết cảnh vật xung quanh vào trong tầm mắt Phụ cận đều là những nhà lầu thấp hơn một bậc Mà trên đài quan cảnh ở bông tàu của những nhà lầu này, cũng có không ít tu sĩ đang thưởng thức tráng chiều, có người đang tản bộ, có người đang nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng truyền ra từng trận cười nói vui vẻ, có chút nhàn tình nhã trí. Tần Lục thấy thú vị, vẫn luôn yên lặng chú ý trên đài quan cảnh, cho đến khi màn đêm buông xuống, mới trở về đại sảnh. Thuyền vượt châu cực lớn, trên mai rùa của Sơn Hải Quy, có xây vô số nhà lầu, trừ tân khách ở lại, còn có các loại cửa hàng tỷ như cửa hàng binh khí, phi kiếm dịch trạm, tử lâu sòng bạc, pháo hoa phấn chờ. Nhiều không kể xiết đủ loại, có thể nói là ngũ tạng đều đủ. Cửa hàng đầy đủ, có thể làm cho tu sĩ ở lại lâu dài, rất lâu không xuống thuyền cũng không thành vấn đề. Tòa nhà tầng Lục ở, có hơn 10 gian phòng, hắn và liễu thanh yên, còn có tan hằng và chư dĩ thì, đều ở trong tòa nhà này. Mà ngay khi tầng Lục trở về phòng mình, hành lang phía bên kia, đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Chư dĩ thì, Tần lục nghe ra chủ nhân của thanh âm, lập tức cất bước đi về phía đó. Xuyên qua hành lang, đi qua chỗ ngoặt, Tần lục phát hiện tại cửa gian phòng của chư dĩ thì, giờ phút này tụ tập không ít tu sĩ, trong đó lấy một tu sĩ kim đan mặt trắng làm chủ, bên hông hắn treo kiếm, xem ra là một kiếm tu. Ta nói chư đạo hữu, ta nói nhiều như vậy sao ngươi vẫn không tin? Ngươi muốn ấm ngọc đan. Giá cả chỉ hơn 200. Không không không, ngươi thu hoạch được quyên tặng hơn 300. Không không không linh thạch căn bản dùng không hết, bây giờ ta có việc gấp, mượn ngươi 100. Không không không linh thạch, sao ngươi không chịu? Bạch diện Kiếm Tu đứng ở cửa ra vào, bên cạnh đứng một đám chân chó a dua, một bộ dáng lấy thế đè người. Chỉ nghe thấy chưa Dĩ thì lên tiếng trả lời lãnh đạm, thê tử tại hạ trọng thương chưa khỏi, số lượng linh thạch lo trước khỏi họa, sao dám tùy tiện cho người mượn? Đạo hữu việc này không cần nói nữa, tại Hạ Tuyệt không đồng ý, Bạch Diện kiếm tu giận tím mặt, lúc này chỉ vào mũi chư dĩ thì phẫn nộ quát, tốt cho cái tên vong ân phụ nghĩa chư dĩ thì nhà ngươi, hôm qua còn như chó bình thường quỳ xuống cầu người, hôm nay lại dám làm bộ làm tịch trước mặt bản thiếu gia. Hôm nay không không không linh thạch này, ngươi cho, hay là không cho? Mà mấy tên tu sĩ bên cạnh Bạch Diện kiếm tu, cũng lập tức hùa theo giận mắng, trục trịch, sắp động thủ. Chưa dĩ thì sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn có thể cảm ứng được trong những người trước mặt, có hai tên tu sĩ kim đan, khí thế đều mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu là đồng thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng muốn hắn giao ra những linh thạch cứu mạng này, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. A, thời khắc mấu chốt, âm thanh quát lạnh của Tần lục từ cuối hành lang truyền đến. Thanh âm này, là mấy người ở cửa ra vào giật nảy mình, nhau nhau quay đầu lại, muốn nhìn xem là ai lớn mật như thế dám ở đây xen vào việc của người khác, mà Tần Lục nhanh chân bước về phía trước đi về phía đám tu sĩ. thấy vậy, một tên chó săn lập tức nhanh chóng tiến lên chặn trước mặt Tần Lục, vuỗi ngón nổi giận nói: con mẹ nó ngươi là ai? ta khuyên ngươi đừng có trước họa vào thân. lạc Tần Lục không nói nhiều, đưa tay nắm lấy giống như bắt gà con, trực tiếp bóp cổ tên tu sĩ trút cơ viên mãn này, xách lên không trung. Sau đó tiếp tục nhanh chân đi về phía đám tu sĩ sắc mặt biến hóa này. Trúc cơ viên mãn cảnh, thế mà không có nửa điểm năng lực phản kháng, điều này đủ để chứng minh nam tử mặt pháp bào xanh trắng trước mắt rất cường hãn. Tần lục đi đến trước mặt bạch diện kiếm tu mặt mày âm trầm. Người bên cạnh xem xét, vừa định lên tiếng uy hiếp, lại phát hiện cổ họng mình giống như bị một khối than nóng bỏng chặn lại, căn bản không thể lên tiếng, chỉ có thể che cổ mặt mũi đỏ bừng phát ra những âm thanh ô ô nha nha. Bành Tần Lục tiện tay vứt tên tu sĩ trúc cơ viên mảng đang hấp hối trong tay, mở miệng hỏi Bạch Diện Kiếm Tu, ngươi là môn phái nào? Lão tổ trong nhà họ gì tên gì? Bạch Diện Kiếm Tu liếc qua tu sĩ đã hôn mê, sau đó cười lạnh nói, ngươi thật to gan, trên thuyền tấm chỉ gây sự đánh nhau, không được tùy ý vận chuyển linh khí, ngươi làm trái quy tắc như vậy, chắc chắn sẽ bị lão tổ trú thuyền ném xuống thông thiên hà cho cá ăn. Tần Lục nghe vậy căn bản lười nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh trúng đan điền ở phần bụng của bạch diện kiếm tu. Phúc, chịu một đòn nghiêm trọng này, bạch diện kiếm tu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. thanh phi kiếm bản mệnh bên hông căn bản không kịp ra khỏi vỏ, càng bị tầng lục trực tiếp bẻ gãy làm đôi, kiếm tu dùng linh khí cùng tâm huyết nuôi dưỡng phi kiếm bản mệnh, kiếm tổn hại thì người bị thương, bây giờ phi kiếm gãy, bạch diện kiếm tu tại chỗ trọng thương. Trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiền bối. Tại hạ sai rồi. Xin đừng truy cứu, vạn cầu tiền bối, thả cho ta một con đường sống, xin tiền bối tha cho chúng ta, chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ còn lại gần như đồng thời quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chư dĩ thì vô cùng kinh ngạc, tiền bối, đây, tầng lục hơi giơ tay phải lên, ra hiệu chư dĩ thì không cần lên tiếng, sau đó nhìn mấy tu sĩ đang quỳ rạp. Lạnh nhạt nói, đem lai lịch của tên này, còn có tên và môn phái của các ngươi đều báo lên, lại dám đến đây dọa dẫm một trăm. Không không không linh thạch, thật là gan to bằng trời, ta phải xem tâm tình, đi tìm lão tổ tông của các ngươi trao đổi việc này mới được. Đám người nghe vậy hoảng sợ, nhao nhao mở miệng. Bất quá cũng có kẻ tâm tư khẽ nhúc nhích, há miệng nói bậy địa ra một cái tên môn phái, nhưng linh khí của tần lục cảm ứng rất nhạy bén, lại thêm đạo thần kỹ truy nhân tâm. Khiến hắn đối với những kẻ nói láo này rõ mười mươi. Tần lục ra tay nhanh chóng, lập tức một quyền đánh tên tu sĩ nói láo này trọng thương. Nếu ta đã nguyện ý nói chuyện tử tế với các ngươi, Vậy các ngươi thành thật một chút, đừng chọc ta nổi giận. Tần lục lạnh lùng nói. Thế thế, những tu sĩ còn lại đều như cha mẹ chết. Xung đột ở đây, sớm đã thu hút không ít người quan sát, Chẳng bao lâu sau, một lão giả cấp tốc chạy đến. Đây là một lão giả sắc mặt uy nghiêm, hắn vừa nhìn thấy tình huống thê thảm trên hành lang, lập tức giận tím mặt, muốn dùng quy củ trên thuyền để áp chế. Bất quá khi hắn nhìn rõ đạo nhân ảnh đứng giữa đám người, cơn giận lập tức biến mất hơn phân nửa, bước chân chậm lại, nhíu mày đứng lên, tầng lục, mỗi một chiếc thuyền đều thuộc về một phương, tiểu thiên địa, có một bộ quy củ đặc biệt. Đầu tiên, trên thuyền cấm chỉ tự mình ẩu đả, nếu phát sinh tranh chấp, Nhất định phải báo cáo với người quản lý thuyền Thứ hai Nghiêm cấm tự tiện vận dụng thuật pháp hoặc thần thông Đối với phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp lên thuyền Không được tùy ý khi nhục Vân vân những quy định này phong phú lại vụn vặt Nhưng đều là đảm bảo quan trọng cho sự vận hành của tiểu thiên địa này Có thể đặt mua thuyền vượt qua các châu đồng thời tiến hành thương mại giữa hai châu Không có môn phái nào mà không phải là thế lực trên núi có thực lực hùng hậu Cho nên mỗi chiếc đò ngang đều sẽ phân phối nhất định tu sĩ cấp cao cùng cường giả đóng quân để đảm bảo an toàn khi đi thuyền và trật tự hành vi. Mà giờ khắc này vị túc nhiên lão giả đang đến chính là cường giả đỉnh cao của thuyền rùa sơn hải. Túc nhiên lão giả đến gần liếc nhìn một vòng tình huống hiện trường sau đó nhìn về phía tần lục nhíu mày nói khẽ tần lục ngươi đây là ý gì a? Túc nhiên lão giả nhận biết tần lục mà tần lục cũng nhận ra hắn tên lão giả này là cận hồng. Chính là một tên trưởng lão của Hạo Thiên Phủ ở Võ Uy Vực. Ngày đó tại ba bên thi đấu, hai người đều vì khu vực nhà mình xuất chiến, cho nên có thể nhận ra đối phương. Chỉ là không nghĩ tới hơn một tháng, lại gặp mặt ở nơi này. Cận Hồng biết Tần Lục chiến lược nổi bật, không tốt lấy thế đè người, tránh làm hỏng quan hệ, lúc này hạ thấp tư thái thấp giọng hỏi thăm tình huống. Mà Tần Lục cũng không muốn vì việc nhỏ như này. Đắc tội một tên tu sĩ Nguyên Anh cùng một thế lực Nguyên Anh, cho nên không có hùng hổ dọa người, mà là đơn giản vài câu đem đại khái chuyện đã xảy ra nói một lần. Chờ tần lục vừa mới nói xong, nguyên bản người tu sĩ quỳ gối nơi đây cầu xin tha thứ, tự hồ nhìn thấy cận hồng tới đã có lực lượng, lúc này đứng lên, bi phẫn hô lớn, cận lão tổ A, chúng ta nhưng mà cái gì đều không có làm A. Người này cực kỳ bá đạo. Không nói hai lời liền đem bản mệnh phi kiếm của Lâm Tùng Phong cắt đứt A. Đây là sinh tử đại thù. Lão tổ thiên nhai các tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, có câu này nhắc nhở, Cận Hồng tranh thủ thời gian dò xét bạch diện kiếm tu nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, nhìn kỹ hai mắt, xác thực nhận ra người này là bảo bối của thiên nhai các kia, Lâm Tùng Phong. Lần này, Cận Hồng mặt lộ vẻ khó xử đứng lên. Theo hắn biết, Các chủ thiên nhai các ngày thường coi trọng nhất lâm tùng phong này, thậm chí sau con ruột còn muốn thân, hoàn toàn là dựa theo hạ nhiệm các chủ đến bồi dưỡng. Ngày hôm nay, lâm tùng phong này thế mà bị tần lục tự tay đánh gãy bản mệnh trường kiếm, bản thân bị trọng thương, điều này nói rõ sự tình liền trở nên khó làm. Cận hồng đứng tại chỗ nghĩ nghĩ một lát sau, hắn đột nhiên vung tay áo, hướng tên tu sĩ cáo trạng kia nổi giận nói, ôn ào. Lão phu xử lý sự vụ. Khi nào đến phiên tiểu bối ngươi ở đây khoa tay múa chân, cầm miệng cho ta, âm thanh răng dạy này, làm tên tu sĩ kia lập tức sắc mặt trắng bệch, thần sắc đại hoảng, liên tục lui ra phía sau mấy bước chắp tay xưng là. Dừng một chút, cận hồng nhìn về phía tầng lục, tiếp tục nói, tầng đạo hữu, việc này là mấy tên tiểu bối này làm không đúng, quấy rầy đến tầng đạo hữu cùng vị tiểu hữu này nghỉ ngơi, lão phu đại diện bọn hắn xin lỗi ngươi. Về phần việc này, Chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, trả lại cho vị tiểu hữu này một cái công đạo. Càng nghĩ, Cận Hồng vẫn là có ý định cho Tần Lục Một ân tình. Dù sao, hơn một tháng trước, Tần Lục Một chiêu đánh bại vô ngấn của cửu chân phong, hắn còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Loại tu sĩ tiền đồ vô lượng này, hoàn toàn không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lên xung đột. Về phần vị các chủ thiên nhai các kia, chỉ có thể tính sau. Cận Hồng xin lỗi, dẫn tới tất cả mọi người ở đây mặc lộ vẻ ngạc nhiên, đều đang âm thầm đoán thân phận cụ thể của Tần Lục. Một số ít người nhận ra, thì lộ ra thần thái lẽ ra phải như vậy. Chư thủ thời nghe được đoạn văn này, vội vàng chấp tay đáp lễ, đa tạ tiền bối. Mà Tần Lục thì là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh mấy tên tu sĩ thần sắc hốt hoảng, lạnh nhạt nói, đã có cận đạo hữu ra mặt, vậy lần này ta liền tha các ngươi. Nhưng các ngươi có phẩm hạnh dọa dẫm bắt chẹt như vậy, nếu là lại không đổi, ta tất nhiên sẽ tới cửa bái phỏng lão tổ tông các ngươi, để hắn đến thay các ngươi trả nợ, nghe vậy, mấy tên tu sĩ đều là rối rít đáp ứng. Tần lục chấp tay, cười tủng tiểm nói, vậy cận đạo hữu, việc này liền giao cho ngươi xử trí, tần đạo hữu yên tâm. Cận hồng chấp tay đáp lễ. thấy thế, tần lục cũng không dừng lại lâu, đối với chư thủ thời nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hắn tin tưởng, trải qua chuyện này, hẳn là không ai còn dám tìm chư thủ thời gây phiền phức. Về phần mấy người bị thương ngã trên mặt đất, Cận Hồng nhất định có thể xử lý tốt. Tần Lục về đến phòng, lúc này ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi thuyền đến, hai ngày thời gian chớp mắt liền qua. Tại Sơn Hải rùa phi hành hết tốc lực, thuyền đúng giờ chuẩn chút đến mục đích cuối cùng. Lúc chạm vạn tối... Chiếc thuyền to lớn tại bến đò bên này của sở châu vững vàng dừng lại. Đến vị trí rồi, pháp trận phòng ngự mở ra, không ngăn cản tu sĩ tự do xuất nhập nữa. Đến tận đây, rất nhiều tu sĩ như chim chóc bị hù dọa trong rừng rậm, tế ra pháp khí bay ra bốn phía. Mà mấy người tần lục thì là tế ra một cái pháp khí phi hành hình dáng tiên hạt, hướng về phía bắc tiến lên. Trong năm người, tần lục cùng liễu thanh yên, còn có phu thê hai người chư thủ thời. Đều là người Ly Châu Mà Tàng Hành Thì là người Sở Châu Cho nên hắn thích hợp và quen thuộc nhất Lần này chính là do hắn thao túng Tiên Hạt Phi Hành Ngồi trên lưng Tiên Hạt. Tần Lục hỏi Tàng Hành Nơi đây cách Đan Hà Phái kia Có mấy ngày lộ trình Về tiền bối Đại Thái cần hơn 20 ngày Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu Vậy còn tính tương đối gần Một Châu Chi Địa Phạm vi cực lớn Nếu là không dựa vào đò ngang Phi Hành Hoặc là pháp khí Phi Hành Tu sĩ cấp thấp muốn đi khắp một châu chi địa đều là một chuyện rất khó Chỉ cần hơn 20 ngày liền có thể đến Đan Hà Phái xác thực không tính quá xa Theo pháp khí tiên hạt một đường hướng Bắc Phi Hành ven đường tu sĩ đồng hành ban đầu dần dần giảm bớt phía dưới mặt đất cũng chậm chậm xuất hiện một chút thành trì phàm nhân, nhân khí mười phần Mấy người một đường nói chuyện phiếm một đường tiến về Cứ như vậy bay mấy ngày Tàng hành thân là tu sĩ bản địa Đối với tình huống xung quanh có chút quen thuộc, hắn một đường cùng bọn người tần lục giới thiệu. Tỷ như tòa linh khí nồng đậm đỉnh núi, lại là môn phái trên núi nào. Đi ngang qua bản đồ của vương triều nào đó, lại sẽ giới thiệu phong thổ nơi đây. Nhìn thấy chùa miếu hoặc thư viện nào đó, lại sẽ nói về một chút biện luận kịch liệt của Phật đạo và nho đạo, vân vân trên đường đi, có tàng hành giảng thuật, ngược lại là không có quá nhàm chán. Mà mấy ngày nay, tần lục còn phát hiện một tình huống có chút quá dị. Đó chính là phía dưới quốc gia phàm nhân, chiến tranh rất nhiều. Trải qua bản đồ của một số vương triều, thường xuyên có thể nhìn thấy hai quân đối chọi, công phạt lẫn nhau, dẫn đến liệt hỏa thiêu đốt trên lục địa, khói lửa nổi lên bốn phía, có chút thảm liệt. Tần suất chiến tranh xuất hiện, rõ ràng muốn so ly châu khu vực nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, không chờ tần lục hỏi rõ ràng nguyên do trong đó, một trận tâm tình bất an tùy tiện dâng lên trong lòng hắn. Cảm ứng được, hắn đột nhiên đứng lên quay đầu nhìn về phía đông nam. Thế nào, Liễu Thanh Yên đi theo thân, Hiếu Kỳ hỏi. Tần Lục Niao mắt lại, một tia sát khí lưu chuyển mà ra, chậm rãi nói, tự hồ có người trả thù tới, Tần Lục không đáp, mà dùng linh khí trấn an, trả nguyệt kiếm đang rụt rịch sau lưng, lẳng lặng chờ đợi mấy đạo khí tức từ xa tiếp cận. Lúc này, Chư Thủ Nhĩ cắn răng nói, hẳn là thiên giai các các chủ, thiên giai các. Chúng ta làm sao có thù với hắn, hôm qua lúc xảy ra xung đột Liễu Thanh Yên đang ngồi nghỉ trong phòng, lại thêm Tần Lục ra tay lưu loát, không hề phát ra tiếng động lớn, cho nên Liễu Thanh Yên đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Lát nữa ngươi sẽ biết. Tần Lục hờ hưởng đáp một câu, sau đó thân hình khẽ động, bay lên từ tiên hạt pháp khí, lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn ba đạo nhân ảnh đang cấp tốc chạy tới. Thế thế, Liễu Thanh Yên cũng bay lên, đến bên cạnh Tần Lục, đồng thời nói với Tang hành, các ngươi bay xa một chút, nếu đánh nhau thì né tránh, tránh bị ngộ thương. Mặc dù Liễu Thanh Yên không biết chuyện gì xảy ra và ai đúng ai sai, nhưng những điều này đều không quan trọng, chỉ cần tần lục động thủ, vậy nàng tất nhiên sẽ cùng động thủ. Nghe được Liễu Thanh Yên nhắc nhở, Tăng Hành vội vàng gật đầu đáp, tiểu tăng minh bạch. Tăng Hành và chư thủ nhĩ đều hiểu, người tìm đến gây phiền phức nhất định là Nguyên Anh Cường Giả, bằng không thì không thể khiến hai vị tiền bối phải như lâm đại địch như vậy. Ba đạo nhân ảnh bay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt mọi người. Trong đó có một bóng người chính là Lâm Tùng Phong, kẻ hôm qua bị Tần Lục bẻ gãy bản mệnh phi kiếm. Dù đã qua mấy ngày, nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, rõ ràng trọng thương chưa lành, cực kỳ suy yếu. Sau khi ba người đến gần, Lâm Tùng Phong chậm rãi đưa tay chỉ về phía Tần Lục, nói thẳng với nam tử tuấn Mỹ trẻ tuổi bên cạnh, sư phụ, chính là người này đã thương ta. Tần Lục thần sắc lạnh nhạt, lơ lửng giữa không trung, không hề phản ứng trước sự chỉ điểm của Lâm Tùng Phong. Hừ, nam tử tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng, thân hình tiến lên vài bước, nhìn tần lục và liễu thanh yên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi chính là tần lục, là ta. Tần lục miễn cười, cởi mở nói, nếu ta không đoán sai, đại nhân chính là thiên nhai các chủ, mi Nhiên, sau khi đã thương lâm tùng phong, tần lục cố ý hỏi thăm về thiên nhai các, cho nên biết thân phận của mi Nhiên. Đồng thời cũng biết mi Nhiên chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Thực lực như vậy sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tần lục hiện tại có lực lượng. Mi nhiên ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói, đã nhận ra ta, vì sao còn dám ra tay với đệ tử của ta? Ngươi muốn chết phải không? Tần lục xuề hai tay, ta tự nhiên không muốn chết, chỉ là ta muốn hỏi Mi Đạo Hữu, ngươi có biết đệ tử của ngươi làm chuyện gì không? Có rõ ràng chân tướng không? Hừ. Ta không hiểu những thứ này. Ta chỉ biết, người bẻ gãy bản mệnh phi kiếm của hắn, khiến hắn cả đời này đại đạo không cách nào tiến thêm một bước, đại thù này, kẻ làm sư phụ như ta nhất định phải giúp hắn đòi lại, tần lục chậm rãi lắc đầu, nếu như vậy, không cần nhiều lời. Cách không được lâm tùng phong lại dưỡng thành tính cách vô lại như vậy, hiện tại xem ra, rõ ràng là do mi nhiên dung túng quá độ, mới tạo thành tình huống này. Nếu không có đạo lý để giảng, vậy cũng không cần giảng tu chân đại đạo, vốn cầu được ung dung tự tại, sợ hãi rụt rè tu tiên, rất nhiều người sẽ không lựa chọn như vậy. Khói ý ân cừu không chỉ tồn tại trong chốn võ lâm thế gian, mà tu tiên giả trên núi, cũng giống như vậy. Hắc, mi nhiên phải không, lúc này, liễu thanh yên ở bên cạnh lên tiếng, ngươi khẳng định muốn cùng hai chúng ta động thủ sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất là nghĩ cho kỹ, liễu thanh yên thật tâm nhắc nhở. Dù sao, nàng rất rõ ràng thực lực của tần lục lại thêm hai đánh một mi nhiên rất khó có cơ hội thắng nhưng những lời này lọt vào tai mi nhiên lại là cố làm ra vẻ mi nhiên giận tím mặt khí thế tăng lên điên cuồng áo bào phấp phới hai kẻ ngoại lai ly châu các ngươi đến sở châu ta lại dám hống hách như thế hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết quy củ của sở châu ta quanh mi nhiên vừa nói xong thân hình bạo trùng di động tiếng vang lớn thậm chí sau lưng còn gây nên liên tiếp tiếng nổ. Ta đến là được, Tần lục hét lớn một tiếng, thân hình cũng trong nháy mắt phóng ra. Nguyên nhiên chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chỉ bằng Tần lục, hắn tự tin có thể đánh bại, không cần liễu thanh yên cùng ra tay vây công. Húng chi, Tần lục còn có ý định thử kiếm. Thanh pháp kiếm mới này, từ khi có được đến nay, hắn chưa từng cùng người chiến đấu qua, hôm nay có cơ hội, vậy liền thử uy lực cụ thể. Bất quá, ngay tại thời khắc hai bên sắp chạm vào nhau, Tần Lục hiếp mắt, thân hình cấp tốc dừng lại. Đồng thời, một cổ hàn tức lạnh lẽo đến cực điểm từ thân thể hắn bộc phát, quét sạch bốn phương. Chính là Tuyết Nguyệt Phong Hoa cấp độ tinh thông, hàng tức bao trùm chi địa, tất cả đều bị đông lại, thậm chí cả linh khí xung quanh như hóa thành mưa đá, ngưng kết giữa không trung. Đồng thời ngưng kết lại, còn có mấy chục cổ khôi lỗi hình người bằng kim loại vốn đang phi nhanh lao tới, chúng đều bị Tiết Nguyệt Phong Hoa chặn lại phía trước cách đó không xa. Tần lục nửa đường giảm tốc, đồng thời phóng ra pháp thuật băng hệ, chính là nhìn thấy miên nhiên sử dụng những kim loại khôi lỗi này. Để phòng vạn nhất, tần lục vẫn làm việc ổn thỏa, đông cứng chúng lại rồi tính. Lại là khôi lỗi thuật, ngược lại là hiếm thấy, tần lục dừng giữa không trung, hứng thú nói. Khôi lỗi một đạo, tần lục từ trước tới giờ không xa lạ, tại đê giai cảnh giới, liền có không ít tu sĩ thường xuyên sử dụng khôi lỗi để chiến đấu. Nhưng theo tu vi tăng lên, tầng lục phát hiện tu sĩ chuyên nghiên cứu chế tạo khôi lỗi càng ngày càng ít. Lúc chiến đấu, đám người thường sử dụng pháp khí sở trường của mình. Hoặc kiếm, hoặc đao, hoặc thương. Đều là tiến hành chiến đấu thiếp thân, giống như khôi lỗi thuộc loại này phụ trợ chiến đấu, đã không có nhiều tu sĩ sử dụng. Cho nên, giờ phát hiện có người sử dụng, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Đúng là một kẻ không có kiến thức, mi nhiên kinh thường, Đột nhiên vung tay, trong tay áo lại lần nữa xuất hiện mấy chục bóng đen, xem chiêu, những bóng đen này trên không trung trong nháy mắt biến lớn, hóa thành từng cổ khôi lỗi hình người bằng kim loại, nhất tề hướng Tần Lục đánh tới. Tần Lục nhìn kim loại khôi lỗi đầy trời đánh tới, không sợ ngược lại cười, ha ha, thật là có chút hương vị ảo ảnh đao thuật của Tô Hạo, bành, đông đảo khôi lỗi đến gần, đồng loạt ra tay đánh vào trên người Tần Lục, lực đạo cũng không tệ. Tần Lục khẽ gật đầu, Một chiêu hợp kích này đánh tan hai chiêu phòng ngự pháp thuật của hắn, tạo thành một chút xíu thương thế. Nhưng cũng chỉ có thế, tiếp theo, Trảm Nguyệt kiếm trong tay Tần Lục bùng cháy, hỏa diễm bao trùm toàn bộ thân kiếm, tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Từ trái sang phải dùng sức vung lên, Quanh hỏa diễm lập tức nổ tung, từ thân thể Tần Lục hình thành một đạo hỏa diễm trùng kích mãnh liệt lại nhanh chóng đánh trúng toàn bộ kim loại khôi lỗi hình người vây quanh. Khôi lỗi gần Tần Lục thậm chí bị nhiệt độ cao nướng đến tan chảy, sao có thể? Mi nhiên sắc mặt kinh hải, biểu hiện của Tần Lục hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. vô luận là năng lực phòng ngự cứng cỏi, hay là băng hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật, Tần Lục đều biểu hiện không giống một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. bất quá, không cho hắn kinh ngạc, thân hình Tần Lục bỗng nhiên kim quang lóe lên, kim độn thuật bóng người tại nguyên chỗ biến mất. thật nhanh, trong lúc nhất thời. Mi nhiên không tìm thấy vị trí của Tần Lục, nhưng trong lòng cuồn loạn, hắn chỉ có thể khống chế thân hình đột nhiên lui về phía sau. Bất quá, ngay tại thời khắc hắn cực tốc lui lại, đột nhiên ánh mắt mang ra vẻ mờ mịt. Hắn cúi đầu, lộ ra vẻ thống khổ và không thể tin nổi. Chỉ thấy một thanh trường kiếm từ bụng hắn nhẹ nhàng xuyên qua, mà Tần Lục vừa rồi biến mất, đã đứng sánh vai với hắn, tay cầm chui kiếm. Tần Lục mặt mày công công. Ý cười tràn đầy, hỏi, còn đánh không, xùy, tần lục rút, trảm nguyệt kiếm, thân kiếm mang theo một chuỗi tơ máu. Sau đó, hắn tùy ý để Mi Nhiên cực tốc rời xa. Tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, Mi Nhiên sau khi rời khỏi phạm vi công kích của tần lục, chẳng những không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ. Tần lục quá mạnh, mạnh đến mức hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, giờ phút này. Trên mặt mi nhiên không còn vẽ ngang tàn vừa rồi, hắn khàng giọng nói, Tần, Tần đạo hữu, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, là ta đường đột, Tần lục có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời dễ như trở bàn tay dùng một kiếm xuyên thủng phòng ngự của hắn, đâm vào phần bụng, như vậy hắn có thể xác nhận, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tần lục. Bởi vì một kiếm kia rõ ràng có thể đâm vào đan điền của hắn, chỉ cần một kiếm xuyên thủng đan điền coi như Mi Nhiên có thể lợi dụng năng lực nguyên anh nhanh chóng thoát đi, chạy thoát được một kiếp thì hắn cũng sẽ bị trọng thương, trên trăm năm không cách nào khôi phục lại. Giờ phút này, cục diện đã là Tần Lục lưu thủ. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Mi Nhiên, Tần Lục khẽ cười một tiếng, đem Trảm Nguyệt kiếm gói kỹ lại, đeo lên sau lưng, lấy ra hồ lô rượu màu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư, sau đó ngửa đầu uống một ngụm liệt tử. Sau đó lau khóe miệng, cười nói: Ngươi cái tên này, ngược lại là hộ vệ không nói hai lời liền muốn đánh, có thể thực lực ngươi vẫn là kém quá xa, tần lục nói không sai. Nguyên nhiên là loại tu sĩ có chiến lực nguyên bản không mạnh, lợi dụng khôi lỗi đạo để tiến hành chiến đấu, chỉ cần phá hỏng khôi lỗi của hắn, áp sát bên cạnh, vậy thì cực kỳ dễ dàng đánh bại hắn. Sức chiến đấu cỡ này, so với nguyên anh sơ kỳ bình thường còn kém hơn một chút. Mà bây giờ hắn đối đầu với tần lục, người có thể một chiêu miễu sát đại biểu cửu chân vực. Tự nhiên là không có quá nhiều sức chống cự. Mi nhiên một chiêu bị bại, Lâm Tùng Phong và một tên đệ tử khác đều khiếp sợ không thôi, thân thể hơi rung rẩy, càng có thể cho thấy tâm tình sợ hãi giờ phút này của bọn hắn. Tần Lục một kiếm liền khiến vỡ kịch con bị đánh thì cha ra mặt này hết thảy đều kết thúc. Mi nhiên nghe được lời dở cợt của Tần Lục, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu nói: Tần Đạo hữu nói đúng, tại hạ xác thực không thiện chiến đấu, đã bảo ngươi nghĩ kỹ rồi hãn đánh, thật là lần này mất mặt quá đi liễu thanh yên bày ra vẻ tự hào đắc ý như một con gà trống kiêu ngạo mi nhiên ôm lấy vết thương ở bụng không dám nhìn thẳng cúi đầu trầm mặt thôi tần lục khoát tay đại khí nói nguyên anh tu sĩ tu hành không dễ hôm nay cũng là việc nhỏ ta liền không truy cứu ngươi mạo phạm nếu tần lục đã cất kỹ trả nguyệt kiếm vậy thì không có ý định giết chết mi nhiên xác thực như hắn nói Chuyện hôm nay không phải là việc gì to tác. Mà lại vừa rồi giao lưu, miên nhiên tuy rằng nổi giận, nhưng cũng không nói là không chết không ngất, trong lời nói cũng chỉ muốn ra tay giáo hứng một chút, song phương còn chưa đến mức phải quyết sinh tử. Cho nên, tần lục cũng không lựa chọn chém tận giết tuyệt. Dù sao chuyện cũ kể tốt, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, đều là tu sĩ chính đạo, trọng lượng một chút cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, miên nhiên thở vào một hơi, vội ôm quyền hành lễ, Ta tạ tầng đạo hữu hạ thủ lưu tình, dừng một chút, Mi Nhiên thăm dò hỏi, vậy ta liền đi trước, chờ chút. Tần Lục đưa tay ngăn lại. Câu nói này khiến Mi Nhiên biến sắc, vội vàng nói, đạo hữu có gì phân phó? Tần Lục cười ha hả nói, cũng không có gì, chỉ là mi đạo hữu hại ta bị kinh sợ, còn bỏ ra khí lực lớn như vậy, nếu không có một chút bồi thường, có phải hay không không hợp tình lý? Vâng, Mi Nhiên liên tục gật đầu, nào dám nói một chữ, không. Dừng một chút, trả lời không biết đạo hữu muốn bồi thường cái gì, tần lục hiếp mắt cười nói, cái này ngươi tự nói đi, ta xem một chút có đủ giá trị hay không, suy nghĩ thêm có, thể đáp ứng hay không. Nghe vậy, miên nhiên suy nghĩ rồi nói, việc này do đệ tử này của ta gây ra, hôm nay qua đi, ta bắt hắn ở sơn môn diện bích hối lỗi 50 năm, thời gian chưa đến không được xuống núi, sau đó lại dâng lên 100. không linh thạch cho đạo hữu, dùng để trấn an cảm xúc, ngươi xem, nói xong. Mi Nhiên lấy ra một cái túi trữ vật, chậm chậm trôi hướng Tần Lục. Tần Lục lúc này tiếp nhận, khẽ cảm ứng, thu vào trong ngực, sau đó lại cười nói, chỉ là một phái nguyên anh tu sĩ, những vật này có phải hay không hơi keo kiệt. Tiếp nhất phải xuất ra một chút đồ vật đặc thù chứ, cái này, Mi Nhiên mặt đầy xoắn xuýt. Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng, lấy ra một vật, khống chế bay về phía Tần Lục, "Tần đạo hữu, vật này là ta ngẫu nhiên có được." là đồ vật hiếm thấy trên thế gian. Ngươi xem xem có được không? Lơ lửng trước mặt Tần Lục là hai viên đồng tiền, hai mặt chính phản đều có các hình dáng trang sức tinh mỹ, chỉ là bề mặt hơi pha tạp, lộ rõ dấu vết năm tháng. Đây là vật gì? Có tác dụng gì? Tần Lục hỏi. Mi Nhiên trả lời, vật này tên là Tử Mẫu Du Tiền. Sau khi dùng linh khí thuật pháp vuốt ve, đối với nó mở miệng nói chuyện, đặt một viên du mẫu khác ở nơi khác liền sẽ rung rẩy phát ra tiếng, có thể mô phỏng đối thoại trực tiếp, đồng thời, quan trọng nhất chính là vật này không giới hạn khoảng cách. Không hạn khoảng cách. Tần Lục mắt lập tức sáng lên. Đối với vật phẩm này, hắn sớm đã tìm hiểu qua, tỉ như lúc trước từng mua thuấn truyền phù, sau khi linh khí kích hoạt, song phương liền có thể giao lưu. Lúc đó, Tần Lục mua phù lục này xong, cố ý đặt ở hoàng hạt phường, dùng để đưa tin nguy cơ, cũng chính nhờ có phù lục này mà Hoàng Hạc Phường lúc đó tránh được một trận tà tu càng quét. Bất quá, thuấn truyền phù, cũng có khuyết điểm, đó chính là có hạn chế khoảng cách, vượt qua 3.000 dặm, phù lục liền triệt để mất đi hiệu lực, không cách nào câu thông. Mà bây giờ, mi Nhiên nói, tử mẫu du tiền, này không hạn khoảng cách, lập tức khiến tần lục hứng thú. Thần kỳ như vậy. Ta thử một chút, Liễu Thanh Yên tiến đến, lấy đi một viên đồng tiền trong đó, dùng linh khí kích hoạt thử nghiệm. Mi Nhiên nói, đạo hữu thử một lần liền biết, có được vật này, cho dù cách xa mấy châu vực đều có thể câu thông trong thời gian thực, tuyệt đối là tuyệt thế bảo bối. Nghe vậy, Tần Lục và Liễu Thanh Yên lập tức thử nghiệm, xác thực phát hiện vật này không giả, cấu tạo và mức độ linh khí ẩn chứa, khác xa so với bùa chú bình thường. Không nằm ngoài dự đoán, là một vật tốt. Thấy vậy, Tần Lục vất tay, nói, vậy đa tạ Mi đạo hữu hôm nay hào phóng tặng vật. Vật này như là một viên linh đang dịu dược, vừa xuất hiện, viên kia của ta căng thẳng bất an tâm lập tức được trấn an. Việc đã đến nước này, ta liền không tiện làm phiền nhiều, Mi đạo hữu, chúng ta xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Mi Nhiên khóc không ra nước mắt, lưu luyến nhìn thoáng qua tử mẫu Du Tiền, sau đó cười khổ nói, "Tần đạo hữu, dễ nói." Sau đó, Mi Nhiên mang theo hai tên đệ tử vội vàng phi độn rời đi. Một trận chiến đấu đến cũng nhanh Đi cũng nhanh, như vậy kết thúc. Tần lục, đồng tiền này ta liền lấy một viên, hắc hắc, về sau chúng ta có thể tùy thời liên hệ. Liễu thanh yên cất kỹ một viên đồng tiền, vui vẻ nói với tần lục. Ui uy uy, liễu thanh yên ngươi đừng quá đáng, đây là chiến lợi phẩm ta đánh được, sao ngươi có thể tùy ý lấy đi. Tần lục lập tức phản bác. Trận chiến đấu này, cũng không phải việc của một mình ngươi, ta cũng có xuất lực. Phân phối chiến lợi phẩm không phải là đương nhiên sao, tần lục tức giận cười, vừa rồi hình như là một mình ta đánh bại hắn, liễu cô nương, ngươi hình như không làm gì cả, ai nói là không làm gì. Liễu thanh yên nháy mắt, vui sướng đắc ý nói, ta vừa rồi đứng ở chỗ này, chính là trợ uy, hắc hắc, đây cũng là một loại cống hiến nha, Đan Hà phái tọa lạc tại Đan Hà Sơn, phía đông nam sở châu. Hơn 2.000 năm trước, Đan Hà chân quân đã tự mình khai Sơn lập phái ở nơi này. Trải qua nhiều năm mưa gió, đan Hà Phái giờ đây đã trở thành môn phái luyện đang đứng đầu giới tu chân sở châu, danh tiếng lừng lẫy. Sau hơn 20 ngày phi hành, Tần Lục và đoàn người cuối cùng đã đến nơi. Do sự tình khẩn cấp, chư tử thời không hề chậm trễ, lập tức đưa lên danh thiếp bái phỏng, thỉnh cầu nhập môn. Tần Lục và Liễu Thanh Yên cũng không rời đi ngay, mà đi theo cùng bái phỏng. Làm việc gì cũng phải có đầu có cuối. Nếu đã đáp ứng ra tay trợ giúp chư tử thời, vậy thì làm người tốt cho trót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Đương nhiên, ngoài nguyên nhân này, Tần Lục và Liễu Thanh Yên còn có một lý do khác. Đó chính là muốn làm quen một chút với vị lão tổ khai sơn của Đan Hà Phái. Theo lời tà hành, Đan Hà lão tổ có tu vi cao tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, tiếp cận cảnh giới đỉnh phong, thuộc luyện đang Lại càng xuất thần nhập hóa. Nhân vật như vậy, nhận thức một phen là vô cùng cần thiết. Dù sao con đường tu đạo còn dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài nghi nan tạp chứng, không chừng sẽ có lúc cần nhờ vả. Bất quá, lần này, Tần Lục đến không đúng thời điểm. Sau khi thuận lợi tiến vào Sơn Môn Đan Hà phái, hỏi thăm vị trưởng lão dẫn đường, đám người mới biết Đan Hà lão tổ đã ra ngoài tìm thuốc, giờ phút này không có ở trong Sơn Môn. Tuy không được gặp, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm việc chính. Tại đại đường nghị sự, Chư tử thời liền nói rõ nhu cầu của mình. Thì ra là thế, mấy vị là vì Ngọc Hồ Đan mà tới, vị trưởng lão trung niên phụ trách tiếp đãi khẽ gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ. Không biết trong môn hiện tại có còn viên đan dược này không? Chư tử thời vội vàng hỏi. Ngọc Hồ Đan chính là đan dược sở trường do lão tổ nhà ta luyện chế, tự nhiên là có, chỉ là cái này, trưởng lão trung niên muốn nói lại thôi. Trưởng lão có chuyện cứ nói thẳng. Phải Mọi người đều biết, nguyên liệu của Ngọc Hồ đang cực kỳ trân quý, lại thêm trình tự luyện chế phức tạp, tỷ lệ thất bại cao, giá cả là không rẻ. Đạo hữu có biết chuyện này, việc này ta đã nghe nói, không sao, trưởng lão cứ nói thẳng giá cả là được. Dễ nói. Trưởng lão trung niên cười rạng rỡ, lập tức giơ ra bốn ngón tay, khẽ cười nói. Vậy ta liền nói thẳng, hiện tại một viên Ngọc Hồ đang cần 400. 000 linh thạch. 400, 000. Chư tử thời đột nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Số linh thạch quyên góp nhận được ở Tây Phong Thành hôm đó chỉ có hơn 30 vạn, còn thiếu 7, 8 vạn nữa mới đủ 400. Không không không linh thạch. Bây giờ gấp cáp như thế này, biết đi đâu tìm nhiều linh thạch như vậy. Vị trưởng lão này, Ngọc Hồ đang có thể ưu đãi một chút được không? Bây giờ ta không có nhiều linh thạch như vậy. Chư tử thời vội vàng hỏi. Trưởng lão trung niên chậm rãi lắc đầu. Nói, việc này ta không cách nào làm chủ, giá cả này là do lão tổ quyết định, nếu đạo hữu chuẩn bị không đủ, có thể đi tìm đủ linh thạch trước, viên đan dược này đang hà phái chúng ta có thể giữ lại cho ngươi một tháng. Cái này, chư tử thời lộ vẻ hốt hoảng. Hắn hiểu rất rõ tình trạng của thê tử mình, căn bản không thể kiên trì thêm được nữa, chỉ có lập tức dùng đan dược mới có thể tỉnh lại. Hai, đúng lúc này, một tiếng thở dài khẽ vang lên từ trong miệng tần lục. Tiếng thở dài này khiến tất cả mọi người chuyển ánh mắt về phía hắn. Chỉ thấy tần lục chậm rãi đứng lên, nhìn về phía chư tử thời, sau đó ném ra một cái, túi trữ vật. Đác, chư tử thời đưa tay tiếp được, túi trữ vật, vẻ mặt ngạc nhiên, tần tiền bối, tần lục thẳng nhiên nói, chư tiểu hữu, ngươi biết đây là một trăm. Không không không linh thạch, mau đi cứu thê tử của ngươi đi. Cái, túi trữ vật, này chính là cái mà chữ nhân đã đưa ra hôm đó. Chư tử thời cầm chiếc túi màu nâu trong tay, ánh mắt lộ vẻ cảm động, hắn không người cung kính thi lễ với tần lục, giọng nói tràn ngập cảm kích. Chư tử thời tại đây đa tạ tần tiền bối, ân tình của tiền bối, tại hạ đời này khó quên. Nhìn chư tử thời thành khẩn, tần lục khoát tay cười nói, ngươi khách khí rồi. Linh thạch đã đủ, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Chư tử thời tại chỗ lấy ra số linh thạch tương ứng, giao cho vị trưởng lão trung niên của Đan Hà Phái, cũng rất nhanh liền mang tới một viên đan dược. Sau khi chư tử thời cho thê tử mình dùng, sắc mặt của nàng lập tức trở nên hồng hào, hơi thở cũng không còn gấp gáp, xem ra dược hiệu rất tốt. Nhưng muốn triệt để tỉnh lại, vẫn cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Bên ngoài sơn môn đang hà phái. Gần Thạch Bình, một chỗ bên khe nước. Tần Lục cười nói, sự tình đã xong, vậy chúng ta cũng đến lúc phải đi Trung Châu. Hôm nay từ biệt, có lẽ nhiều năm sau mới có thể gặp lại. Chư tử thời lúc này chấp tay trả lời, tiền bối nói vậy là sai rồi, gặp lại sẽ không quá lâu, tiểu tử đợi thê tử tỉnh lại, tất nhiên sẽ đến Ly Châu, tự mình đến nhà nói lời cảm tạ, đến lúc đó cũng để trả lại tầng tiền bối 100. không Linh Thạch đã tặng hôm nay, ha ha ha tốt, vậy đến lúc đó ta tất nhiên sẽ lấy rượu ngon chiêu đãi im lặng chờ tiểu hữu tới cửa, tần lục cười, lại nhìn về phía tà hành đang mỉm cười bên cạnh, còn có tà hành hòa thượng, nếu ngươi có thời gian cũng có thể đến ly châu tìm ta. Tiểu tăng đã biết. Tà hành chấp tay hành lễ, thấp giọng trả lời. Cũng không chỉ là thanh huyền tông của Tần Lục, mà còn có phiếu miểu tông của ta, các ngươi đều có thể tới du ngoạn một phen. Liễu Thanh Yên kịp thời bổ sung, cười nói. đi thôi, vậy chúng ta đi. Tần Lục chậm rãi bay lên. thấy thế, chư tử thời và Tà Hành đồng thời nói. chúc hai vị tiền bối thuận buồm xuôi gió. dứt lời. Tần Lục và Liễu Thanh Yên lập tức hóa thành một giải cầu vòng, bay thẳng lên, rời khỏi khu vực Đan Hà Sơn. Đi cùng một đoạn đường ngắn, Tần Lục và Liễu Thanh Yên lại một lần nữa đạp vào đường xá. Cửu Châu có khu vực phân bố, chỉ có ly Châu độc chiếm một khối đại lục, còn 8 đại châu khác đều nằm trên cùng một khối đại lục. Cho nên vượt châu đi xa sẽ không còn xuất hiện tình huống cần phải thông qua Thông Thiên Hà nữa. đương nhiên, mỗi đại châu đều có biên giới và sẽ có những kỳ quan nhất định hoặc là những khu vực được chia cắt rõ ràng, để phân định rõ từng khu vực của mỗi châu. Mà Trung Châu, chính là khu vực trung tâm của toàn bộ đại lục. Bảy đại châu còn lại, vây quanh bốn phía. Sở Châu, chính là một trong những đại châu nằm ở phía chính nam. Nói cách khác, từ Ly Châu đến Trung Châu, chỉ cần xuyên qua toàn bộ Trung Châu, liền có thể thành công đến nơi. Trùng hợp là, con đường đến Đan Hà phái lại tiện đường với đường đến Trung Châu, cho nên Tần Lục và Liễu Thanh Yên không hề thay đổi phương hướng mà tiếp tục bay về phía Bắc Hai người một đường phi nhanh, xuyên qua toàn bộ Sở Châu Bọn hắn đều là nguyên anh tu sĩ Trên đường căn bản không có yêu thú nào dám đến chặn đường Điều này khiến bọn hắn đi lại vô cùng thuận lợi Đương nhiên, nếu gặp phải khu vực xa lạ bọn hắn cũng sẽ đáp xuống phường thị tìm bản đồ nơi đó, từ đó sửa đổi lộ tuyến tránh cho lạc đường Cứ đi ngày đêm như vậy Hai người rất nhanh đã bay qua toàn bộ Sở Châu. Đồng thời nhìn thấy ranh giới giữa Sở Châu và Trung Châu. Công Ngô Sơn, thật sự là không biết nên viết cái gì, đoạn kịch bản này quá dài dòng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.